cả những sự việc mới diễn ra trên đỉnh giả lĩnh sơn tâm sư của các đại phái vẫn không hề hay biết giờ đây ở trong chính đường của gia trạch đạo trang bốn lão già vẫn đang ngồi bàn luận thương thảo triệu tiến đạo trưởng thở dài nằm đó yêu vương thủng luồng kia đến đây ý đồ đem đại yêu huyệt công phá bị chúng ta đánh lui mất tích mười năm không ngờ ngày hôm nay lại một lần nữa xuất hiện có lẽ là nó vẫn ôm ba mộng Muốn phá bỏ cấm chế Đại yêu huyệt đây mà Trần Toàn Thượng Sư nghe lão nói như vậy Thì trẻ môi Người nói cái điều Mà ai cũng biết thì nói làm gì Người cho rằng thuần luồng Tới đây chỉ để thăm người hay sao Nếu như không phải vì đại yêu huyệt Chết tiệt này Lão tử đã sớm xuống núi tìm nó rồi Lời của Trần Toàn Thượng Sư Mặc dù có chút khó nghe Thế nhưng Triệu Tiến Đạo Trưởng Lại không giận nổi Bởi quả thực đại âm huyệt ở bên dưới Chính điện này là thứ níu chân bốn tông sư như họ Đang lúc cả đám người trầm tư Thì ở phía ngoài cửa Âm thanh của đạo đồng vang lên Sư phụ, người tới rồi Sư công cùng các vị trưởng môn đang đợi người ở bên trong Giọng nói lanh lành của đạo đồng vừa dứt Thì cửa lớn được đẩy ra Người bước vào là Đỗ Hùng và Trương Bá Vừa nhìn thấy bốn người triệu tiến đạo trưởng Đỗ Hùng, Trương Bá Đã đứng lên bắt ấn thủ lễ kế đó đem tình huống tìm hiểu được ở phủ lị nhân báo cáo lại một lượt triệu tiến đạo trưởng nghe xong thì không khỏi nhíu mày thật không ngờ yêu tập lại xảo trá như vậy nếu chúng ta còn chậm trễ chỉ sợ dân chúng phủ lị nhân đều ừ. bị chúng hại chết thấy sự lo lắng của triệu tiến đạo trưởng minh lượng thiền sư chắp tay niệm phật hiệu đoạn nói a di đà phật tuy rằng trương năng quán chủ đang ở thành lỵ nhân nhưng một mình người chỉ sợ không đủ sức chiếu cố toàn thành ta cho rằng chúng ta nên phái người đến đó trợ giúp một chút minh lượng thiền sư nói không sai sáng ngày mai ta lập tức đem theo đệ tử của tam giang nhất quán xuất phát trợ giúp gia phụ trương bá mang theo tâm tình kích động nói triệu tiến đạo trưởng hiểu tâm tình hiện tại của trương bá cho nên khẽ gật đầu Kế đó lại phân phó Đỗ Hùng, cả Đinh Long, mang theo đệ tử cùng với Trương Bá đi. Hiện tại, đại âm huyệt có bốn lão chấn thủ, coi như cũng tuyệt đối an toàn. Hai người Đỗ Hùng, Trương Bá nhận lệnh rồi xin phép cáo lui. Lúc này chỉ còn lại bốn lão già, tông sư các phái. Trần Toàn Thượng sư bấy giờ mới lên tiếng. Xem ra sự việc lần này không dễ đối phó. Nếu như tin tức kia là chính xác, thì không chỉ đơn giản là yêu tộc quấy phá. Ta đoán còn có thế lực khác ẩn sâu đằng sau. Ý người là đám pháp sư hoa hạ sao? Trần Trung đạo trưởng nhíu mày. Trần Toàn thượng sư gật đầu. Không thể loại trừ khả năng ấy. Bởi mục đích của chúng đều là nhắm tới chúng ta. Nếu như thực lực bọn chúng bắt tay với nhau, thì cơ hội thành công của chúng không phải lớn hơn rồi sao? Chuyện này, ta cũng có suy đoán chung với lão Trần Toàn xem ra bốn người chúng ta phải sớm bố trí trận pháp ở đây nếu như cần thiết cũng phải rời núi trị viện đám nhỏ triệu tiến đạo trưởng nói đoạn liếc mắt về phía khối linh thạch đang án ngữ ở chính điện miệng lầm bầm không biết rằng ở dưới kia ẩn chứa lực lượng to lớn thế nào mà thường luồng nọ năm lần bảy lượt muốn công phá ầy giả trạch đạo tràng Xem như cũng là cội nguồn của huyền môn Đại Việt. Ta tuyệt đối không thể để cơ đồ tông môn bị hủy hoại trong tay mình. Các vị xin giúp ta bày phong ấn. Đến lúc cần thiết triệu tiến này nguyện lễ thần khống trận. Giúp các người rảnh tay thu phục yêu nghiệt. Ba người còn lại nghe vậy nhìn nhau. Ai nấy đều trong tâm sinh ra thán phục khí chất của nhất đại tông sư. Người giữ ngọn lửa hừng hực đứng đầu của huyền môn Đại Việt. Ở bên ngoài hoa viên của đạo tràng, sau khi tử chính điện bước ra, Đỗ Hùng và Trương Bá tiến đến phòng của Đinh Long. Trên đường đi tới, thì bắt gặp hắn đang ngồi ở bên bàn trà, nét mặt khẩn trương, dường như đang đợi ai đó. Tiểu sư đệ người ở đây sao? Chúng ta có chuyện cần thương lượng với người một chút. Vừa nhìn thấy Đinh Long, Đỗ Hùng đã lên tiếng. Đinh Long nhận ra Đỗ Hùng và Trương Bá đang vội vã tiến ra, thì biết có chuyện quan trọng, nên cũng... Bỏ qua lễ tiết mà hỏi Hai vị sư huynh Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì Lị nhân thành yêu khí vây quanh Là yêu tộc phát động công kích Có nhiều thôn dân đã bỏ mạng các vị trưởng môn nhân Đang phân phó chúng ta xuất sơn giải vây trương bá một hơi nói ra điểm mấu chốt Đinh Long nghe vậy Cũng không khỏi khẩn trương Lúc ba người đang bàn bạc đối sách Thì từ cuối hoa viên Bóng dáng của Giao Nhi đi tới Theo sau nàng là tiểu đồng hoài tâm Sư phụ Sư nương lại tới Tiểu đồng bộ dáng tinh nghịch nói Nhưng thái độ của Đinh Long lãnh đạm Khiến cho nó lo lắng Giao Nhi cũng nhận ra điều gì Vội lên tiếng Đinh Long ca Là có chuyện gì rồi sao Đinh Long vốn đang suy nghĩ đến việc Yêu khí vây lị nhân thành Không để ý đến sự xuất hiện của Giao Nhi Cho đến khi Giao Nhi đi đến vỗ nhảy lên vai Hắn mới nhận thức được là nàng tới Sau một thoáng giật mình Đinh Long đem mọi chuyện Ở lý nhân thành nói lại một lượt Giao Nhi nghe xong thì vội vàng thúc giục Ba người Đinh Long đi ngay Nàng đã từng chứng kiến những thảm cảnh Ở nơi nàng sống Hiện tại nàng thực sự là không muốn lại có người vô tội nữa Phải nằm xuống Nhìn ra được sự thiện lương Ẩn chứa trong đôi mắt to xinh đẹp của Giao Nhi Đinh Long cảm thấy một cơn ấn áp ấm áp Dâng lên ở trong lòng Hắn hít sâu một hơi Hướng hai người đỗ hùng thúc giục Muốn bọn họ cùng mình xuống núi Ngay trong đêm Từ già Lĩnh Sơn đến Lị Nhân Thành nếu như đi trong đêm cũng chỉ mất mấy canh giờ. Nếu như hiện tại xuất phát thì sáng ngày mai họ đã có thể tới nơi. Hai người đỗ hùng nghe vậy cũng gật đầu. Ba người hẹn nhau một canh giờ sau sẽ xuất phát. Kế đó ai về phòng nấy chuẩn bị. Trước khi rời đi Đinh Long còn nán lại một chút để dặn dò Giao Nhi ở trên núi ngoan ngoãn đợi mình. Còn nói có việc gì cần thì cứ sai bảo hoài tâm tuyệt đối không nên đi lại lung tung kẻo bắt gặp các vị sư trưởng thì cũng không tiện ăn nói giao nhi cũng là người hiểu chuyện nàng gật đầu đồng ý ngay còn dặn đinh long phải hết sức cẩn thận đi sớm về sớm hai người cứ như vậy quấn quýt chẳng rời cho đến khi tiểu đạo đồng ngoài tâm lên tiếng mới chịu ai về phòng đấy ở trên sơn đảo dẫn xuống chân giả lĩnh sơn lúc này có một bóng người lao đi như tên thân thủ cực kỳ nhanh làm cho đám đệ tử của dạ trạch đạo chàng đi tuần tra đêm cũng không thể phát hiện nổi bóng đen tung sức lao xuống chân núi chẳng mấy chốc đã tiến đến chấn nhỏ cách giả lĩnh sơn vài dặm tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào mã lân đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng khẽ ra hiệu cho một đệ tử tiến ra xem xét đệ tử nọ vừa mở cửa thì ở bên ngoài một hắc y nhân đã lách mình tiến vào. Tốc độ của hắn nhanh khiến cho đệ tử kia muốn ngăn cũng không được. Vô Diện, bài kiến chủ nhân. Vừa tới trước mặt của Mã Lân, hắc y nhân đã quỳ gối thi lễ. Giận giận nhận ra người tới là Vô Diện, Mã Lân khẽ cười cười, kế đó phất tay ra hiệu cho đám đệ tử ra ngoài, bấy giờ mới lên tiếng. Người đến có phải là chuyện của Lệ Nhân Thành? Vô diện nghe Mã Lân hỏi thì giật mình Nhưng cũng hiểu ra, vội đáp Thì ra chuyện này Đã nằm trong suy tính của chủ nhân Lần này ta tới để thông báo Một canh giờ sau Dạ trạch đạo tràng sẽ phái người tri viện Lệ Nhân Thành Không biết chủ nhân có gì phân phó không? Mã Lân dường như cũng đoán được Tình huống này sẽ xảy ra Cho nên vút dâu cười đáp, mãi chen Khi người đến lì nhân sảnh đã gió. Đến lúc đó tỷ cờ mà ưng biên. Thiên Minh và Ngô thở cũng có mặt ở đó từ lâu. Vừa nãy nó dùng bộ câu đưa tin báo cho ta. Trong thư nó có nhắc tới một kẻ được xem là chuyển nhân của đội đạo phai. Người này cực kỳ khó đối phó. Thiên Minh cũng từng bại dưới tay của hắn. Người hết sức cẩn trọng. Lời nói mang đầy hàm ý của Mã Lân lọt vào tai vô diện, thì chỉ coi như là trò đùa. Đối với một cường giả như hắn, thì tất thầy pháp sư trẻ tuổi trong thiên hạ đều không đáng để quan tâm. Sau khi nhận mệnh, vô diện bái biệt Mã Lân, tiến ra cửa, ý đồ định trở lại giả lính sơn, Nào ngờ vừa thi triển được cước bộ chưa được bao xa, thì trước mặt lại bị người ta chặn lại. Sau một thoáng giật mình Vô diện nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Dùng giọng nói mang theo lạnh lẽo Yêu vương giá lắm Ta lại không biết Lệ ngành đón Là quả thật lễ Lời vừa dứt Ở trước mặt Âm thanh mềm mại của một nữ nhân Từ sau nớp màng hơi nước Đang che phủ thân thể Phát ra Thì ra Ngươi là người của Thượng Thanh Phái <cười> Nếu ngươi đã biết vậy Chúng ta dễ nói chuyện Địch nhân trước mặt Yêu vương không phải là muốn động thủ với ta chứ Vô diện thấy tầng hơi nước đang che chắn Trước thân thể của nữ nhân kia Có chút gận sóng Thì đề phòng Nữ nhân nọ im lặng một hồi lâu mới đáp Nếu như ta muốn giết người Ta đã sống ra tay ngươi đừng tưởng ta không biết đằng sau lớp mặt nạ kia là ai chuyện ở lị nhân thành thượng thanh phái các ngươi nhớ làm cho tốt chỉ cần bốn lão già kia phân tán ta hay ngươi đều có lợi vô diện sau khi nghe những lời kia, thì mỉm cười thầm nghĩ trong đầu ngươi tưởng trốn sau lớp màn xương thì che giấu được thân phận của ngươi sau Tà Vôn cũng đã biết người là ai Suy nghĩ thoáng qua Vô diện chắp tay thủ lễ Rồi rời đi Chương 143 Ánh trăng đã treo trên cao Đến tận đỉnh đầu Trên sơn đảo Một đám người cũng nhanh chóng di chuyển Dẫn đầu là Đỗ Hùng Đinh Long và Trương Bá Vì đường núi khó đi Ngựa không thể lên núi Cho nên từ trước đến nay Mỗi khi có việc cần Người của dạ trạch đạo tràng Đều phải xuống trấn nhỏ Ở dưới chân núi mới lấy được ngựa Hiện tại tâm trạng của Trương Bá Đang rất khẩn trương, cước bộ rất nhanh Hai người đinh long Đỗ hùng, thấy vậy cũng dốc sức Mà đi theo, vừa xuống dưới Tới chấn, Trương Bá đã nhanh chóng Lấy ngựa, thúc ngựa Nước đại tiến thẳng về lệ nhân thành Không hiểu sao lúc này Trong lòng của hắn nóng như lửa đốt Dường như báo hiệu cho chuyện gì cực kỳ khủng khiếp Sắp sửa ập đến Dự cảm của Trương Bá không phải là tự nhiên bởi giờ đây trên một bãi đất trống ngay giữa lưu gia thôn có hai bóng hình đang quấn lên nhau mà chiến đấu nhất thời yêu khí khuếch tán linh lực đầy trời yêu nghịt cuối cùng ngươi cũng xuất đầu lộ diện hôm nay chương năm ta thay tròi hành đạo quyết bắt giết ngươi. người vừa lên tiếng lại chính là trương quán chủ của tam giang nhất quán Nhìn qua lão chỉ độ ngoài 60 Nhưng thân thể cường trắng khỏe khoắn Giống như là mãnh tướng ở xa trường Trương quán chủ miệng quát tháo Vừa vung phất trần tấn công Từng đạo linh lực từ đuôi phất trần bắn ra Nhất thời đem những người còn lại vây chặt vào bên trong Lão già thối tha Ông nghĩ dễ bắt ta như vậy sao Âm thanh trong trẻo của thiếu nữ vang lên giữa trận pháp Khi đó một con đại xà to lớn Uốn lượn ở bên trong Không ngừng dùng lớp vảy rắn chắc của mình va đập lên kết giới Phạm vi trong vòng 10 mét Gió lớn nổi lên Dường như sắp có dông bão kéo qua trương quán chủ Vừa so đấu đã biết tu vi của yêu nghiệt Trước mặt lợi hại Chắc chắn đã đạt đến tiên yêu Nhưng dù sao Lão cũng là một trong ngũ đại tông sư của huyền môn Đại Việt Với tu vi cao thâm của mình Chỉ cần nắm được tiên cơ Thì tuyệt đối có thể thu phục được tên yêu trước mắt Người dãy dụ cũng vô ích mà thôi Một khi đã bị xong tình trận vây khốn Thì ngồi đừng hỏng thoát Trường quán chủ nói đoạn Đưa tay vuốt trồng râu, Tay phải vung lên phất trận Viết lên không trung một chữ sắc Tay trái ném ra hai lá bùa Ở bên trên viết xuống tên của hai đại dũng tướng Trường Hống, Trường Hát Hai lá linh phù đón gió, bay lên án ngữ trên chữ sắc. Dưới linh lực của Phất Trần, nhanh chóng đè ép về phía của đại xà. Dường như cảm nhận được uy lực của hai lá linh phù, đại xà ngóc đầu rít dài. Toàn thân co rút trở lại thành thân ảnh của thiếu nữ, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Từ miệng của nàng, một viên ngọc tỏa ra kim quang. Bay lơ lửng ngay trên đầu Không ngừng tỏa ra kim sắc Che phủ lấy thân thể Nội đàn của tên yêu Ngươi chẳng phải đến đường cùng rồi sao Được. Ta cho ngươi tọa nguyện Nhất định sẽ đem nội đàn Và đạo hạnh cả đời của ngươi Thổi tan biến toàn bộ Trường quán chủ Hai mắt trận trừng Tụ lại cương khí trên phất trận Dùng sức lay động Một cỗ bạch khí tụ lại thành thân ảnh của Dũng Tướng xuất hiện Hai lá bùa vừa nãy lay động Kim Phấn viết danh tự của Dũng Tướng Ở bên trên lá bùa tách ra Tụ lại trước ngực của hai thân ảnh Hai thân ảnh đứng đó sừng sững Thể hiện ra uy phong, lồng lộng tỏa khắp trời đất Con dân nước Nam Trời ơi, Nam tre trở Yêu niệm Chiếu Chết Hư ảnh của hai vị thần tướng Trương Hống Trương Hát Bất chợt mở mắt chằm chằm Nhìn vào trong kết giới Kế đó hét lớn mà nhún người phóng đi Ở bên trong kết giới Ánh mắt xanh lục của yêu nữ Vẫn sáng quắc Thể hiện quyết tâm thấy chết không sờn Nhưng tận sâu trong tâm khảm thì cơn đau thương đang dần dần xâm chiếm nàng biết thần lực kia mạnh mẽ cộng với kết giới vây nhốt của nàng đang không ngừng triệt tiêu yêu lực của nội đan dưới một kích toàn lực ấy nàng nhất định là không thể chống nổi ngay khi hai đạo hư ảnh của thần tướng sắp lao tới thiếu nữ nọ thở dài đôi mắt đẹp nhắm nghiền lại toàn bộ yêu khí còn sót lại trong thân thể phóng ra kế đó miệng lẩm bẩm trung không. Dường như ý trời sắp đặt, từ xa xa hai vệt lam quang lập như nhen nhóm hy vọng. Lĩnh mệnh, Ở giữa trời đêm, một tiếng quát vang lên như sấm độc. Ngay khi hư ảnh của thần tướng Trương Hống, Trương Hát sắp sửa vỗ mạnh lên trên kết giới của nội đan, thì từ phía xa, hai vệt ánh sáng phóng tới đem ngăn hư ảnh của thần tướng lại rằng co một hồi lâu cả hai luồng ánh sáng đều tự tan biến lưu lại trên mặt đất là một đôi song giản cắm sâu xuống thần lực vẫn còn đang lập lòe tiểu thúy ta tới rồi đừng sợ thì ra người nãy giờ bị trương quán chủ vây nhốt không ai khác lại chính là tiểu thúy Âm thanh quen thuộc kê vang lên Làm cho ánh mắt tuyệt vọng Vốn đang nhắm nghiền của nàng bỗng mở trừng ra Nội tâm của nàng vui sướng Khi nhận ra người đến là Trương Phong Trương quán chủ Mắt thấy hư ảnh thần tướng của mình Chịu thỉnh ra bị đánh tan Thì nhíu mày Lão đưa mắt quan sát Nhận ra là một thiếu niên anh Tuấn Thân hình cao lớn Đang thi triển bộ pháp Lao nhanh về bên này Vừa chạy vừa hò hét Trương quán chủ Xin dừng tay Dừng tay Nghe vậy trường quán chủ cũng không gọi tấn công Chắp tay đằng sau lưng Bộ rắn tiên phong đạo cốt Chăm chú quan sát thiếu niên trẻ tuổi nọ Trong lòng thầm đoán Tiểu tử trước mắt nhất định Không phải là đích truyền của ngũ đại tông môn Có lẽ là đệ tử của huyền môn hoa hạ chăng Nghĩ như vậy Trong lòng của lão cũng thầm sinh cảnh giác Trường phong từ xa chạy tới Bắt ấn chào hỏi Lý Hồng cùng với đám người tiểu minh Từ đằng sau cũng chạy theo Vừa thấy Lý Hồng trương quán chủ nhíu mày tàng thêm chắc chắn phán đoán ở trong lòng không trần trừ lão quay sang quát lớn yêu nghiệt kia là yêu bọc của ngươi sao trương phong vừa tới còn chưa kịp báo tên họ đã bị trương quán chủ dùng lời lẽ bất thiện chất vấn trong lòng có chút không vui nhưng thân là hậu bối hắn không dám lỗ mãng xà tinh này là bằng hữu của ta xin trương quán chủ giơ cao đánh khẽ thấy trương phong xác nhận trương quán chủ lại liếc sang lý hồng Nữ quẻ này cũng vậy sao Trương Phong mặc dù không rõ nguyên nhân Nhưng vẫn gật đầu Bất chợt Trương quán chủ ngửa cổ cười lớn Kêu đó nâng lên phất trần Vung vẩy Nhất thời đám người xung quanh Trương Phong Vang lên hàng loạt tiếng bước chân dầm dập dầm dập Tiếp theo là sự xuất hiện của một đám người Ai nấy đều tô vẽ trên mặt những hình thù kỳ quái Tiểu Minh bị tình cảnh phát sinh làm cho khiếp sợ Vội tiến lại gần Trương Phong Ai ra Này Đại, cậu cậu phải bảo là đi tìm Tiểu Thúy Và các vị trương quán chủ gì gì đó Lão già trước mặt này là trương quán chủ Thì sao lại, lại sai người bao vây chúng ta chứ Trương Phong cũng có chung suy nghĩ với Tiểu Minh Nên tiến lên một bước định hỏi đầu đôi Nào ngờ trương quán chủ trước mặt Không kịp để cho hắn phân trần Đã hô lớn Lệnh cho những người mới xuất hiện bảy trận Hàng loạt âm thanh từ miệng của đám người kia vang vọng Lúc hối hả Như hành quân xa trường, hò hét như pháo sông trận địa. Ở bên ngoài vòng vây, trương quán chủ nhanh tay họa bùa. Chẳng mấy chốc, bùa vàng bay múa trước mặt lão, dập trời. Đuôi phất trần như có một hấp lực to lớn, đem tất cả bùa vàng, dán lên. Tiếp đó, một màn kinh hãi thế tục diễn ra. Từng câu chú của trương quán chủ niệm lên, đuôi phất trần xoắn tít bất ngờ xòe ra. Từ bên trong, một đạo thân ảnh mờ mờ xuất hiện đạo thân ảnh vô cùng uy nghiêm thân cưỡi ngựa sắt tay cầm thân tre hiên ngang như là dũng tướng từ trên thiên giới vậy ê à là là thánh gióng thật là th, th, th, th, thánh gióng đó là một trong tứ bất tử của truyền thuyết con con con con mẹ lo trương phong ở bên kia cũng khiếp sợ lắp bắp quả thật đúng là thánh gióng Tiểu Minh và Lý Hồng Ở bên kia cũng giật mình Bởi vì tất cả hiện tại Đều là quá kinh khủng Trương quán chủ Người làm như vậy là có ý gì Sau một hồi ngây ngốc Trương Phong lớn tiếng hỏi Trương quán chủ hai mắt nhắm nghiền Đang dùng thần thức điều khiển hư ảnh của Thánh gióng, Mà khẽ cười nhạt đáp "Vợ nãy giao phòng một kích Ta biết thực lực của người không kém Thậm chí còn nhỉnh hơn cả ta Bên cạnh ngươi còn có một giả quỷ Một tiên yêu Để đánh nhau thì ta tuyệt đối không có phần thắng Bởi vậy ta mới dùng đến hạ sách Ngươi cũng đừng hòng đem đạo lý ra nói chuyện Đối với nước Nam Quan trọng hơn danh dự của bản thân Lũ pháp Sư Hòa Hạ chúng bày có tới đây nêm thử bí pháp Của Tam Giang nhất quan chúng ta xem Hòa, hòa Hạ Này là hiểu lầm Là hiểu lầm Trương Phong nghe Trương Quán Chủ nói đến đoạn cuối, mới biết rõ là đã có sự hiểu nhầm ở đây. Không dám nghĩ nhiều, hắn vội vàng la lối giải thích. Nào ngờ trận pháp đã được khởi động, hư ảnh thần tướng thánh gióng, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Vung thân tre nhảy bổ vào đám người của Trương Phong, ra sức mà đập. Trương 144 Trong tình thế hung hiểm, Trương Phong cũng đành mặc kệ cái gì gọi là kính trên, nhường dưới. Vội tụ tập cương khí vào song giản Vận lực đón đỡ Một lực phản chấn ghê gớm Làm cho đôi tay của Trương Phong tê dại Toàn thân như mất đi sức lực Phải mượn nhờ song giản cắm ở trên đất Mới không ngã gục Bên cạnh hắn Tiểu Minh cùng hai minh huynh đùa muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc Đã sớm nằm gục Lý Hồng tuy có khá hơn một chút Nhưng trên nét mặt vốn trắng hồng của nàng Bây giờ đã chuyển dần sang sắc xanh Chứng minh nàng nội thương không nhẹ Người trẻ tuổi Ngươi xác thực là khó lường Một cách vừa rồi xem như là toàn lực của ta Lại được Cho đệ tử mượn sức ấy vậy mà không đánh ngã ngươi Là giỏi Ở bên kia Trường quán chủ vẫn giữ nguyên vị trí Đằng sau lưng láo Hư ảnh của thánh gióng không biết từ bao giờ đã quay lại bên cạnh Đôi mắt uy nghiêm sừng sững Nhìn đám người của Trương Phong Trương Phong nhận một kích vừa rồi Toàn thân đau đớn Nhưng lực lượng ngũ hành trong cân thân thể Cũng vì vậy mà bị kích thích Từng luồng linh lực ngũ hành cuồn cuộn Vận chuyển trong kinh mạch Các huyệt vị bị thương tổn Bởi thần lực của thánh gióng Lập tức chữa thương Bản thân Trương Phong cũng cảm nhận được sự biến ảo kỳ diệu Sự khoan khoái cùng hưng phấn Như kích thích giác quan của hắn, Trường phong thẩm nghĩ nhiệt khí của tơ kim tử thảo quả nhiên là có tác dụng. nếu như không phải có nó gia cố kinh mạch, chỉ sợ một kích vào rồi đã khiến mình bất tỉnh. nghĩ đến đây Trường phong cảm thấy sự hàm muốn chiến đấu bị kích thích. có lẽ đây là tác dụng của kim tử thảo. mặc dù biết trước mặt là một tâm sư đại phái, tu vi át hẳn là cao không thể lượng, nhưng sự khao khát chiến đấu càng dâng lên. Xâm chiếm ý nghĩ của Trương Phong Hắn rút lên song giản Nhìn chằm chằm vào một trong tứ bất tử Miệng quát Trương quán chủ Vậy xin đắc tội Thân thể của Trương Phong khẽ nhoáng lên một cái Tinh tú bộ pháp được thi triển đến cực hạn Rất nhanh Đã áp sát vào Trương quán chủ Không ngừng công kích Tiểu tở Đến hay lắm Trương năng hai mắt tỏa ra ánh sáng lập lệ Giờ đây hư ảnh to lớn của Thánh Gióng Đã phụ thể lên người của Lão sự uy mãnh của thần lực cùng tôn nghiêm của nhất đại Tông sư hòa quyện vào nhau không ngừng sản sinh ra tinh khí quán chú lên phất trần đón đỡ quy điển song giản đám đệ tử của trương năng quán chủ thấy lão bị tấn công cũng từ bỏ vị trí thủ trận hò hét lao lên tiểu minh và tiểu chu tiểu ngọc cũng gượng dậy tà ba cùng lý hồng cũng xông lên ngăn đón tuy không thể ra tay đổ sát nhưng ngăn cản thì cũng không thành vấn đề Ở bên kia, nhoáng một cái. Trương Phong cùng với Trương Quán Chủ đã đánh qua mấy hiệp. Tuy Trương Phong đã sắp hóa cảnh, tiến lên cấp bậc tôn sư. Thế nhưng dường như Trương Quán Chủ danh tiếng cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp. Nhất thời, thế trận rơi vào giằng co. Linh khí bắn ra tứ tán, khiến cho quang cảnh lưu ra thôn sáng rực. Trương Quán Chủ sau một hồi đấu pháp thì hưng phấn. tuổi trẻ tài cao quả nhiên là kỳ tài ngút trời chỉ tiếc lại là người của huyền môn phương bắc đối diện lão trương phong quét ra một giản dùng thần lực của quy điển song giản đánh bay phất trần của trương quán chủ miệng lạnh lùng đáp quán chủ quả nhiên là nhất đại tông sư tuổi đã xế chiều nhưng ngân cốt vẫn còn khỏe lắm hmm nguyên đường học đặc tội nói đoạn trương quán chủ nhảy lui về đằng sau tay phải vung lên phất trần tay trái ném ra một sấp linh phủ trương phong nhìn ra lão muốn mượn nhờ lực lượng của thánh gióng cho nên cũng lập tức thối lui chính mình cũng từ trong ba lô lấy ra năm lá linh phủ dùng lực lượng của ngũ hành vẽ lên ấn ký của ngũ đại thần thú xong xuôi hết thảy hắn chắp song giản vào làm một đem năm lá linh phủ dán lên trên nhất thời năm đạo ánh sáng quấn quanh song giản linh lực của ngũ hành chính khí tỏa ra Khiến cho trường quán chủ không khỏi nhíu mày Thế nhưng nói gì thì nói Lão cũng là một trong đại tông sư của huyền môn Đại Việt Mặc dù yêu quái Mạnh mẽ như thế nào Cũng chưa từng chịu thua Ở đây Lão mến tài của kẻ này Nhưng cũng không thể nương tay với huyền môn phương Bắc muốn xâm lược. Tâm tư bình ổn Trường quán chủ hít sâu một hơi Đẩy ra thần lực của thánh gióng đem tất cả quán chú lên phất trần ở bên kia trương phong cảm nhận được áp lực áp tới tuy không hung mãnh nhưng chấn nhiếp tâm can dường như ý chí sắt đá của viên tướng thánh gióng được phóng thích song song với thần lực không dám chậm trễ trương phong cũng vội thi triển ra chú thuật mượn nhờ lực lượng của ngũ hành và khí tức của linh thú mà năm vị sư phụ đã rót nhập vào trong thân thể giao chiến Kích phát ấn ký của ngũ đại thần thú Nhất thời ánh sáng trên song giản đại thịnh Năm luồng tinh quang hòa quện vào với nhau Tạo ra hư ảnh của ngũ đại thần thú uốn lượn Nắm chặt song giản Cảm nhận lực lượng khủng bố Của ngũ hành tương sinh tương khắc Trường phòng vận sức vọt lên Đôi tay to lớn Nắm chặt vào quy điển song giản bổ xuống Phía đối diện Đôi của phất trần mang theo lực lượng Của thiên tướng thánh rắn Quanh quẩn thần lực Quấn chọn lấy thân giản Hai nguồn lực lượng giao vào nhau không ngừng triệt tiêu Nhất thời không gian xung quanh sáng bừng bởi linh lực Không chỉ đám môn nhân của Tam Giang nhất quán Đám người Lý Hồng Tiểu Minh cũng phải ngưng tay đưa mắt nhìn qua nơi này Mà lúc này, ở trong bóng đêm Ba thân ảnh ẩn nấp ở một căn nhà nhỏ Cũng đang tập trung quan sát Thật không là mới một thời gian khom gặp Mà tiểu từ kia lại lời hại rất nhiều Chú nhân Mai nay ngài nhất định không được hành địch đầu Người vừa lên tiếng không ai khác Chính là tinh thử ngũ sắc Mắt nhìn thấy Trương Phong Bằng vào lực lượng của bản thân Lại có thể cùng nhất đại tâm sư của huyền môn Đại Việt Duy trì thế đánh cân bằng Thậm chí là còn có phần nhìn hơn Trong lòng của tinh thử ngũ sắc Không khỏi kinh sợ Giờ mới khẽ lướt mắt nhỏ rộng Nhắc nhở Thiên Minh Thiên Minh từ đầu đến giờ vẫn dõi mắt quan sát Trong nội tâm của hắn cũng đang dấy lên hoài nghi Đang tự hỏi Nếu như trận chiến kia là mình Đối đầu với Trương Phong Liệu có thể chống đỡ nổi hay không Đằng sau lưng Huyết thiềm thừa thần tình cũng không khả quan hơn là bao Hắn đã từng lĩnh giáo Sự điên cuồng của Trương Phong Cho nên biết rõ Thực lực Trương Phong đang bày ra tuyệt đối Không phải là toàn lực Yêu vương thì vẫn là yêu vương Xét về tầm nhìn Hắn so với thiên minh và tinh thử ngũ sắc thì cao hơn một bậc Những suy nghĩ của hắn không sai Bởi vì hiện tại Trương Phong mới chỉ dùng đến chín thành công lực Đối với hắn Trận chiến này không phải là sinh tử Cho nên cũng không nhất thiết phải liều mạng Nói một cách khác Hắn tuy vẫn chưa ngộ ra cảnh giới tông sư Nhưng thực chất Ngũ hành chính khí trong cơ thể Cùng với nhiệt khí của kim tử thảo Bao trọn kinh mạch Một khi bạo phát Thì có thể sản sinh ra lực lượng vô cùng lớn Cũng chính vì điều này mà Trương Phong Mới dùng đến chín phần thực lực Đã có thể cùng Trương quán chủ Kẻ mang cảnh giới tôn sư đánh một trận đang lúc ba người thiên minh suy xét Bước tiếp theo nên hành động như thế nào Thì từ xa xa một con chim cú đen bay tới Vừa tới nơi Đã hóa hình thành người Quỳ một chân cung kính Hướng thiên minh dâng lên một lá thư Thiên minh nhận ra lời yêu bọc của sư phụ Mở thư ra xem Ở trong thư Lão mã lần nói Người của gia trạch bảo tràng đang trên đường tới Dặn dò thiên minh sớm ra tay Nhất định phải đem lị nhân thành khuấy động một hồi Thiên minh đọc xong thư Hai mắt híp lại Hắn khẽ liếc về trận chiến của Trương Phong Và Trương Quán Chủ Miệng nở một nụ cười nham hiểm Nói với hai kẻ còn lại Đã đến lúc hành động Đi thôi Nói đoạn liền rút ra huyết kiếm Chạy như bay về phía quách gia thôn Phía bên kia triển nối Tinh thử ngũ sắc thấy hắn rời đi cũng nhanh chóng đuổi theo Huyết thiềm thử định theo kế hoạch từ trước cũng rời đi Thế nhưng là một phương hướng khác Ở bên này sau đấu thần lực giữa Trương Phong và Trương Quán Chủ vẫn đang kịch liệt Khắp xung quanh hai người cát bụi bị linh lực của khối linh lực to lớn thổi ra tứ tán Thế cục duy trì vài phút Bất chợt từ xa bùng lên ánh lửa dập trời Cái đó là tiếng la hét thê lương của dân chúng. Trương Phong và Trương quán chủ không hẹn mà cùng thu tay, sợ hãi nhìn về phía bên kia. bất chợt Trương quán chủ hô to. Không ổn rồi, lẽ nào là đám yêu tà kia lại hại người. Nói đoạn, lão cũng không thèm để ý đến nét mặt khẩn trương của Trương Phong, phi thân về nơi phát ra ánh lửa ở bên kia triển nối. Đệ tử của Tam Giang nhất quán thấy quán chủ đã rời đi cả đám ngưng công kích bọn lý hồng ba chân bốn cẳng chạy theo khi chạy qua trương phong còn có một vài kẻ cố ý lướt mắt khinh thường rồi mới lạnh lùng quay đi chương bốn mươi lăm trương quán chủ cùng đệ tử đi rồi lưu ra thôn chỉ còn lại đám trương phong mọi người nhìn nhau lại nhìn về phía ánh lửa đùng đùng phía xa tiểu minh mới nói ấy chúng ta đi giúp họ một tay chứ Vừa dứt lời thì một vệt lửa nữa bùng lên ở phía bắc Lị Nhân Thành Trường Phong trong lòng căng thẳng, vội thúc giục Nếu như bên kia đã có núi, đã có trường quán chủ chiếu cố Chúng ta đi điểm còn lại Nói đoạn, hắn thi triển cước bộ, lao vùn vụt như bay trong màn đêm Bọn Lý Hồng cũng lập tức bám sát đằng sau Lúc này, ở trên sơn đạo, cách Lị Nhân Thành một ngày đường Năm con tuấn mã phi như nước đại, tiếng vó ngựa sầm sập không ngớt Giống như sự gấp gáp của những kẻ Đang ở trên lưng chúng vậy Trở lại với tình thế quách ra thôn Ánh lửa bập bùng Cùng với tiếng gào thét thảm thiết Hiện ra trước mắt của sư đồ tam giang nhất quán Ở trong không khí Trương quán chủ cảm nhận được Yêu khí đang khuếch tán Sự cường đại của cỗ yêu khí kia Làm lão không khỏi nhíu mày Mắt thấy dân chúng đang rắt díu nhau Chạy tứ tán Trương quán chủ vội vã phân phó đệ tử Tản ra xem xét đem những người còn sống kéo lại một chỗ để tiện bảo vệ. riêng phần lão thì lần theo luồng yêu khí kia tìm đến cội nguồn của tà vật. gió đêm ngày thổi một lớn những đám lửa vì vậy cũng lan đi nhanh hơn. trên mặt đất những thi thể bị thứ gì đó cắn nát máu tươi thấm đẫm trên nền đất làm cho bước chân của trương quán chủ như chậm lại. thấy thảm cảnh diễn ra nơi đây lão không khỏi căm phẫn. Đằng lúc trường quán chủ chăm chú quan sát những dấu vết còn lưu lại trên đất hòng tìm ra tung tích của yêu tà kia Thì từ đằng sau lão Một cỗ sát khí bước người áp đến Kê đó là một giọng nói khinh khỉnh Trường quán chủ Tìm đã sao Biến cố bất chợt. Nhưng trương quán chủ dù sao cũng là tông sư Thực lực không phải chỉ chân cho đẹp Ngay khi cụ sát khí kia Còn cách gáy lão một đoạn ngắn trương quán chủ khẽ nghiêng người tránh né Phất trần trong tay vung lên Đem lực lượng kia hất văng ra ngoài Chỉ trong giây lát Người tới là ai Trong cơn tức giận trương quán chủ hét lên Phất trần trong tay lại vung lên Vẽ ra một đồ án thái cực Đẩy nhanh về phía ngược lại Khói đen do đám cháy tạo thành mù mịt Hai thân ảnh dần dần xuất hiện Thấy đồ án âm dương Cả hai đồng loạt nâng tay Một đạo kiếm khí đỏ quạch Cùng với hắc khí phóng ra Đánh nát đồ án âm dương Còn đẩy lui chương quán chủ một bước Ở xa xa Qua làn khói dày đặc Đệ tử của Tam Giang nhất quán Tùy có thể miễn cưỡng nhìn được vào trong Nhưng mọi thứ đều mờ ảo Một kẻ Chỉ tay về phía bóng người kia nói Nguyễn Bình hội chủ Kẻ kia có phải là tiểu tử hồi nãy hay không Không ngờ hắn vẫn bám giết không buông Chúng ta mau xông vào đối địch cùng với quán chủ Người được gọi là Nguyễn Bình Chính là một trong hai hội chủ của Tam Giang nhất quán Có mặt ở phủ Bắc Hà Sau khi bị Nhục nhã Lão cũng lập tức tìm đến Lệ Nhân Thành Muốn ở trước mặt cửa trường quán chủ kể tội đám người Trần Kiên. Nào ngờ còn chưa kể được bao nhiêu đã bị trường quán chủ trách mắng vì bổn tính cao ngạo. Bởi vậy cho nên đến hiện tại khi nghe người kia nói muốn tiến vào trợ giúp quán chủ lại do sự. Đằng lúc Nguyễn Bình còn phân vân thì ở trong thôn lửa lớn bị gió thổi cháy lan đi khắp nơi. Bất thình lình một vòng lửa đem quách ra thôn bao vây lại. ở trong thôn gà chó nháo nhác, binh khí và linh lực va chạm, làm cho những thôn dân sống sót cùng với những đệ tử của Tam Giang Nhất Quán hoảng hồn, đưa mắt ngây ngốc nhìn vào. "Hội chủ, chúng ta phải làm sao đây? Tiểu tử kia cơ hồ rất lợi hại, chỉ sợ. Nguyễn Bình nghe ra ý tứ lên trừng mắt nhìn người đệ tử kê quát. người cho rằng là quán chủ sẽ thua dưới tay tiểu tử đó sao? Vừa nãy quán chủ chỉ xuất ra một ít thực lực để thử tài hắn mà thôi Đường đường là một tông sư đại phái Không lẽ lại xuất toàn lực với một hậu bối Đạo lý này ngươi không hiểu sao Đệ tử kia nghe vậy mới vỡ lẽ Khẽ cười gật đầu lê lịa. Ở bên trong quách gia thôn Trương quán chủ toàn thân đầy máu tươi Quần áo trên thân cũng lưu lại vô số vết rách. Thế nhưng nét mặt của lão vẫn toát lên thần sắc kiên định Nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mặt Người nói Người là truyền nhân của Thượng thanh phai Tiểu tử kia cũng là người của các ngươi sao Vừa nãy Cùng Trương Phong đấu pháp một hồi Trương quán chủ đã cảm nhận được khí tức Tinh thuần chính khí Từ trên người của hắn Bây giờ lại nghe kẻ trước mặt nói Trương Phong với hắn cùng một bọn Thì có chút nghi hoặc Ở đối diện Thiên minh lạnh lùng nắm huyết kiếm Không giấu gì người tiểu tử đó trên ngựa tên gọi là trương phong người của nội đạo phái có điều hắn đã sớm quỳ thuận chúng ta nếu như không phải như vậy thì làm sao bên cạnh hắn lại có nhiều yêu ma như vậy <cười> thiên minh ngưng lại một chút cười gằn nói thêm một câu bất quá những điều đó hiện tại trương quán chủ biết hay không thì cũng chỉ như nhau quan chủ Người chết thì tuyệt đối có thể giữ bí mật Dứt lời hắn vung kiếm Nhắm trường quán chủ tiến hành cường công Ở đằng sau lưng thiên minh Tinh thử ngũ sắc nãy giờ im lặng không nói Cũng lao lên Yêu lực trên người bạo phát Bởi nó và thiên minh đều biết rõ Ở trước mặt mình là một tông sư của huyền môn Đại Việt Thực lực tuyệt đối không thể xem thường Trường quán chủ vừa nãy mới xuất lực đấu pháp Cùng với Trương Phong, giờ lại bị hai cường giả, một người một yêu vây công, nhanh chóng bị dồn ép, chỉ còn biết tử thủ. Không ít lần trúng chiêu, tình thế chật vật vô cùng. Ở trong vòng lửa xung quanh quách ra thôn cũng dần dần lụi tàn đi phân nửa. Đám môn đồ của Tam Giang nhất quán thế vậy, thì họ nhau ùa vào thôn, tiếp ứng cho Trương quán chủ. Thấy tình thế sắp tới, sẽ đảo chiều, thiên minh ra hiệu cho tinh thử ngũ sắc, kế đó phần mình bày ra sát chiêu dùng huyết kiếm cắt đầu ngón trỏ viết lên thân kiếm một chữ diệt chỉ thấy máu đỏ vừa thành thành chữ diệt đã lập tức bị miệng rồng nơi ở đầu kiếm hút cạn nhất thời huyết kiếm tỏa ra ánh sáng huyết sắc sát khí ở thân kiếm bùng lên dường như có hàng trăm oan hồn oán quỷ vây nhốt trong thân kiếm đang cố sức bạo khởi muốn thoát ra ngoài người người là tà tu quan hồn này đều do ngươi sát hại Mắt nhìn thấy những hồn phách vờn quanh huyết kiếm Trương quán chủ không khỏi cả kinh thốt lên Sự căm tức đối với thiên minh lại càng thêm dâng lên mấy phần Thiên minh lít mắt mà không đáp Bất thành linh lao đến Vùng cao huyết kiếm Bổ mạnh mấy nhát Nhắm thẳng hai vai của trương quán chủ mà chém Trương quán chủ cảm thấy linh lực của huyết kiếm cường đại Lão không dám khinh thường Vội vã điều động phất trần đón đỡ Đuôi phất trần xòe rộng, ngăn đón thế công của thiên minh. ba tiếng động kịch liệt vang lên. Thân thể của thiên minh cùng với tà khí cổ huyết kiếm bị đẩy văng ra ngoài. Trường quán chủ cũng bị lực phản chấn, đẩy lùi ra mấy bước. Thân thể còn chưa kịp ổn định lại. Thì từ đằng sau đầu, âm thanh của tinh thường ngũ sắc đã vang lên. <cười> Tông sư đại phái sao? Xem bằng danh tự của ngươi từ nay sẽ biến mất trong giới quyền môn cho ta <cười> Dứt lời một cỗ yêu khí hùng hậu của một tiên yêu mạnh mẽ nhắm thẳng đầu của trương quán chủ mà ép xuống từ trong thân thể của trương quán chủ đạo hư ảnh của thiên tướng thánh giống cấp tốc hình thành vươn thân tre nâng đỡ trảo thủ của tinh thưởng ngũ sắc nhưng hư ảnh không có sự khống chế của thần thức của trương quán chủ thực lực phát huy không được một nửa rất nhanh bị yêu khí đánh tan trảo thủ của tinh thưởng ngũ sắc vì vậy mà vẫn cứ bổ xuống phập một tiếng tiếng da thịt bị thứ sắc nhọn sâu xé kế đó là những tiếng răng rắc của hộp sọ vỡ nát Toàn thân của trương quán chủ rung lên từng đợt Máu từ thất khiếu chảy ra xối xả Hai mắt trừng lớn như không cam lòng Trong miệng lắp bắp hai chữ Đáng tiếc Dường như Lão vẫn còn những nguyện vọng nào đó Chưa được hoàn thành Thiền mình thấy tình thử ngũ sắc đắc thổ Thì cười lên khoái trí Nhân lúc hồn phách của trương quán chủ còn chưa ly thể Hắn lao tới dùng huyết kiếm Đâm lên ba đại huyệt đem thiên hồn sinh hồn và địa hồn của lão đánh nát một đời tông sư đại phái hàng yêu trừ ma cuối cùng lại bị người ta ám toán cho hồn phi phách tán đến không còn các cơ hội đầu thai đám môn nhân của tam giang nhất quán đên cuồng lao đến vị trí mới phát sinh dư chấn của linh lực khi tất cả đến nơi chỉ thấy trước mắt một mảnh hoang tàn thân thể của trương quán chủ cũng nằm trong vũng máu hai mắt trừng lớn nhìn lên bầu trời cánh tay nắm vất chân vẫn nâng cao như muốn với tới một thứ mà cả đời tu luyện của lão vẫn chưa đạt được quan chủ quan chủ quan chủ không thể nào sư phụ <cười> <cười> đó là cái già cho việc dám chen ngang ngán chân huyền môn hóa hạ ta. <cười> nếu các người có gan muốn báo thù thì trương phong ta sẵn sàng đón đi. đám môn nhân của tam giang nhất quán nghe đến đây ánh mắt hiện lên oán hận họ lẩm bẩm trong miệng hai chữ trương phong. Trương Phong như muốn ghi thật sâu mối thù ngày hôm nay vào trong tiềm thức trên trời cao, một vì sao đang sáng tỏ bỗng nhiên vụt tắt. Sự tình này làm cho Trương Phong đang ra sức chém giết yêu tà ở bên kia cũng phải phân tâm nhìn lại. Như đoán định được điều gì? Hán lầm bẩm, thiên địa dị tưởng là có thông sư đã tuẫn đảo. Không lẽ? Trương Phong cả kinh nhưng nghĩ đến một cái tên nào đó Ở phía cuối trịnh gia thôn Nơi bùng lên ánh lửa Tiếng của Tiểu Minh vang lên oai oái Ây áo huyết thiểm thư Ây áo tiểu Phong Tiểu Phong ba chữ huyết thiểm thư Khiến cho Trương Phong giật mình Không suy nghĩ nhiều Trương Phong quét ngang chu tả kiếm Chém văng mấy yêu linh trước mặt Co chân chạy vội về phía phát ra tiếng của Tiểu Minh Vừa đến nơi Đập vào mắt của Trương Phong Là thân thể gớm ghét đang vây công nó là Lý Hồng Tiểu Thúy Tiểu Thúy vừa nãy đều tức trị thương một hồi lâu đã khôi phục được thực lực một phần nhưng vẫn chưa đủ dù sao thì yếu châu còn hơn khỏe bò Huế thầm thừ tuy cũng trọng thương sau trận chiến lần trước hiện tại Tu Vi cũng chỉ còn một nửa nhưng để đối phó với một dạ quỷ và một tiên yêu đang bị thương thì hoàn toàn thoải mái còn khóc ghẻ này lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Trương Phong mắt thấy là Huế Thiềm Thừa đang không ngừng dùng cái lưỡi dài tấn công vào nơi yếu hại của nữ nhân của mình, thì quát lên một tiếng, tay vung chu tạ kiếm bắt quyết lao theo. Nếu như Huế Thiềm Thừa hiện tại có đầy đủ tu vi, nó cũng sẽ chẳng e dè, cho dù có thêm Trương Phong gia nhập. Thế nhưng hiện tại thực lực của nó cũng chỉ có phần nửa, khác nào vừa lập tức đánh vừa lui, muốn lui dần về phía bìa rừng. ở bên kia. Tiểu Minh và Tiểu Chu Tiểu Ngọc vẫn đang vây đánh một hắc y nhân. Thấy trường phong cũng tới, khí thế đã tăng vọt. Hai yêu linh, một tán tu rất nhanh đánh cho yêu nhân trước mặt bỏ lăn bỏ càng. Hắc y nhân nọ vừa nãy từ dạ lĩnh sơn trở về, thấy phía bắc lị nhân thành bốc hỏa, liền vội chạy đến. Vốn cho là đám yêu tả tự ý ra tay, đem dân chúng đánh chém. Nào ngờ vừa tới nơi đã nhìn thấy Nhị yêu vương huyết thiểm thử Đang ra sức cắn nuốt thân thể của bách tính trịnh ra thôn Đang lúc còn chưa biết Sự tình ra sao Thì đám trưng phong lại chạy tới Bản thân hắn cũng bị quấn vào vòng chiến Bị tiểu minh và hai con nhím tinh vây công Đến hiện tại Đã ăn không ít thua thiệt Phải ôm đầu đầy máu mà bỏ bỏ chạy Nhị vương rút lui, Rút lui. Đại thấy đã mất, đám lâu la của yêu tộc bị chém giết không ít. Hắc y nhân lớn tiếng gọi huyết thiềm thừa. Huyết thiềm thừa mặc dù không biết Hắc y nhân là ai. Thế nhưng hắn có thể điều động, yêu chúng thì biết là bạn, không phải là thù. Trong tình thế bị ba người Trưng phong đánh cho thối lui liên tục. Nó cũng không do dự, lập tức dẫn đầu bầy yêu lao thẳng vào mảnh rừng tối. Màu đuổi theo Hắc y nhân đó. Ta cảm giác hắn biết rõ nội tình Những chuyện sẽ dài đây Trương Phong đưa mắt nhìn hắc y nhân nọ Rồi kêu gọi mọi người cùng đuổi theo Bóng tối dần dần nhút chừng Lấy khung cảnh tang thương Những thôn dân còn sống sót Chỉ biết ôm đầu mà chạy tứ tán Bây giờ, binh lính của nhiệt lị nhân thành Cũng đã tới, họ phát hiện Ở phía xa xa ngoài thành có ánh lửa Lập tức đến xem xét Chỉ là khi bọn họ tới nơi Chuyện đã hết Chỉ đành chiếu cố cho những người còn sống đưa về thành lị nhân ở trên sơn đạo cách lị nhân thành mấy ngày đường có năm con tuấn mã đang phi nước đại tiếng vó ngựa dồn dập như nói lên tâm trạng vội vã khẩn trương của những người ở trên lưng quách gia thôn chỉ còn lại một vùng khói lửa tang thương ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả ruộng vườn nhà cửa sơn thôn khiến hiện tại người sống cũng chẳng biết đi đâu về đâu dưới tình cảnh ấy Nguyễn Minh hội chủ của Tam Giang nhất quán, kẻ có quyền lực lớn nhất ở đây, lập tức ra lệnh cho đám môn nhân, đem tất cả thôn dân còn sống sót, cùng với thi thể của trương quán chủ, về lị nhân thành. Bởi cục diện ở đây đã không còn, là việc mà hắn có thể quản nổi. Hội chủ, thủ này nhất định phải bao? Không biết ở trong đám người ai lên tiếng, kế đó đoàn người cũng đồng loạt, gầm lên, tỏ rõ sự căm phẫn. Với kẻ tên là Trương Phong kia Nguyễn minh đi đầu đoàn người Hai mắt cũng đã sớm đỏ ngầu Giờ phút này trong suy nghĩ của hắn Sự ăn năn vì do dự của mình đang dày vò Dần dần Sự ăn năn và hồ thẹn Bị chuyển thành giận dữ Hắn nghĩ rằng Chỉ có đổ hết mọi tội lỗi Lên kẻ được gọi là Trương Phong kia Sau đó đem giết đi Thì cuộc đời về sau Lương tâm của hắn mới dễ chịu một chút thù này tất nhiên sẽ báo Ta sẽ đem mọi việc nói rõ với thiếu giả Nhất định phải băm vằm Tên trương phong kia thành vạn đoạn Trả thủ cho quan trọng bụng Dứt lời Cả đám thúc giục thôn dân Nhanh chóng lùi thổi Tiến về lị nhân thành Trời đã dần dần sáng tỏ lác đác ở trong thành Đã có hàng quán Khi bước qua cổng thành Đám người tam răng nhất quán Đi thẳng về phủ đệ của Nguyễn Tùng Chi phủ Nguyễn Tùng nhận được hung tin Lão bằng hữu tuẩn đạo mà chết Thì vô cùng đau lòng Cũng chẳng có tâm trí mà hỏi nguyên do Lập tức sai người đi tìm gỗ tốt Làm quan tài Đặt thi thể của trương quán chủ vào trong Tin trương quán chủ vân hạc về trời Truyền đi khắp lệ Nhân Thành Dân chúng ai ai cũng tiếc thương Họ biết lệ Nhân Thành đến hiện tại còn yên ổn Là nhờ có trương quán chủ tọa chấn Giờ đây lão chết Lệ nhân thành chỉ sợ Nay mai sẽ đại loạn Điều này cũng làm cho lòng dân hoang mang Không ít người đã tụ tập trước phủ nha Muốn tìm chi phủ Nguyễn Tùng Hỏi thăm tình huống sắp tới Đám người của Tam Giang nhất quán Trở về thành không bao lâu Thì từ cửa thành xuất hiện một tốp khác Người dẫn đầu là một đại hán thân mình to lớn Vừa đến cửa thành Đã bị quan binh ngăn lại tra hỏi lai lịch Đại hán nọ dường như gấp gáp Không cả kịp xuống ngựa Chỉ chắp tay báo danh với quan binh Ta là Trương Bá Chị phủ Nguyễn Tùng là nghĩa phụ của ta Huệ phiền các vị quan gia cho qua Thì ra Đám người vừa tới Viện binh mà dạ trạch đạo tràng phái Đến tri viện cho lị nhân thành Đại hán to lớn kia chính là Trương Bá Thiếu chủ của Tam Giang nhất quán hắn hiện tại vô cùng lo lắng Bởi thiên tượng đêm qua hắn và đám đinh long đỗ hùng cũng nhìn thấy Đối với huyền môn Một khi tinh tượng đổi rời Chắc chắn là có tông sư tận đạo Trong khi ở lị nhân thành này Người thực lực được coi là tông sư Chỉ có một Điều đó càng làm cho Trương Bá Như là ngồi trên đống lửa Đáp lời quan binh nọ xong Hắn vội vã thúc ngựa Lao nhanh vào trong thành Quả nhiên vừa đến gần phủ đệ Của Nguyễn Tùng Đám người Trương Bá đã nhìn thấy có rất nhiều bá tánh Đang vây quanh Tiếng khóc nỉ non thương tiếc cho Trương Bá lại càng khiến trương bá sợ hãi trong lòng như không giữ nổi bình tĩnh trương bá nhảy xuống ngựa rẽ đám người tiến vào bên trong cảnh tự trước mắt khiến cho trái tim của hắn thắt lại trong hậu đường phủ nha cờ trắng được gia nhân răng ngang khắp nơi ở giữa chính đường hai hàng môn nhân của tam giang nhất quán ai nấy vẻ mặt sầu khổ cúi đầu trước một cỗ quan tài đặt ở giữa phòng trương bá đôi chân run rẩy Đi từng bước vào Đình Long Đỗ Hùng Lúc này cũng đã biết rõ Tinh Tú đêm qua rơi xuống là vì đâu Cả hai im lặng Bước theo sau Trương Bá Tiến vào trong vòng đường Vừa nhìn thấy Trương Bá Đám môn nhân òa khóc Ai nấy đều không bảo mà quỳ dạp xuống Nói những lời tiếc thương vô hạn Nguyễn Bình cũng lặng lẽ quỳ gối bên cạnh quan tài Đốt vàng mã Nhìn thấy Trương Bá đi tới Thì tránh sang một bên Ánh mắt bằng lãnh Chứa đựng hận thù Trương Bá đến bên quan tài Nước mắt của một trang hán tử lăn dài vì đau xót Khẽ dùng sức Đẩy nắp quan tài mà đưa mắt nhìn vào trong Trương Bá chết lặng Nhìn thi thể của cha mình Trường quán chủ bị người ta dùng kiếm Phá nát ba đại huyệt Điều đó chứng minh Hồn phách của ông cũng bị đánh nát Sự căm phẫn lập lòe Nơi đáy mắt Trường bá quay phát lại Ánh mắt long sòng sọc mà gầm lên như sấm Là kẻ nào Là kẻ nào Đám môn nhân đang quỷ gối Nghe thấy những lời ấy Thì đồng loạt nói ra Hai chữ trường phong danh tự của kẻ gây ra cái chết cho Trương đại sư vừa vang lên thì Đinh Long, Đỗ Hùng liếc mắt kinh ngạc. Cái tên này cả hai người đã từng nghe thấy. Trương Bá nhận thấy thần tình không đúng thì lên tiếng gặng hỏi. Đỗ Hùng biết đây là sự tình quan trọng, lập tức nói lại đầu đuôi. Nếu như ta nhớ không nhầm, danh tự của người này ta đã từng nghe qua. Ngày đó khi Trần Toàn thượng sư, Trần Kiên đạo trưởng cùng với minh lượng thiền sư lên nối có nhắc đến người này nghe nói chính là đệ tử đích truyền của nội đạo phái được một tay trần toàn thượng sư bồi dưỡng thực lực rất cao chỉ là nếu như hắn là người của chính phái thì tại sao lại ra tay với trương quán châu Tại e rằng ở trong đây có ẩn tình vì đạo trưởng này nói không sai trương phong tuyệt đối không thể nào là hung thủ bởi hắn là do ta mời tới hơn nữa như lời vị đạo trưởng này nói hắn cũng xem như có xuất thân chính phái dựa vào con người tính cách của hắn cùng với xuất thân của hắn thì tuyệt đối không thể nào là hung thủ đâu âm thanh của tri phủ nguyễn tùng từ đằng sau lưng truyền đến vừa nãy lão ra ngoài sắp xếp tang sự khi trở lại thì vừa vặn nghe được câu chuyện cho nên mới lên tiếng nào ngờ vừa dứt lời thì nguyễn Bình đang im lặng bỗng nhiên hét lên Nét mặt chuyển từ điểm tĩnh sang phẫn nộ Chỉ phủ đại nhân không có mặt ở đó đêm qua Làm sao có thể khẳng định vội vạn như vậy Đêm qua là ta Là ta và các sư huynh đệ tận mắt Nhìn thích tên trương phong ấy Động thổ với trương quan trọ Không chỉ một lần Họ nữa nếu như hắn vô tội Thì có gì mà hiện tại còn chưa trở lại nhị lị nhân thành Trương bá nghe vậy Ánh mắt đỏ ngầu nhìn sang Nguyễn Bình như muốn nghe rõ hơn một chút Nguyễn Bình không có vòng vo mà trực tiếp thuật lại đầu đuôi, Xong còn cố tình hỏi ý đám người có mặt đêm qua Như muốn khẳng định những gì mình nói Không sai lấy nửa chữ Trường phòng kỳ đã sớm cấu kết với huyền môn của Hoa Hạ Theo ra, người nhất định phải báo thù cho quan trở Nguyễn Bình hai mắt vằn lên tia máu đỏ Quỳ sụp xuống dưới chân của Trương Ba nói trong phần uất những người còn lại cũng đồng thanh hô lên hai tiếng báo thù nhất thời không khí ở quanh đây trở nên ngột ngạt khó thở chuyện này ta nghĩ nên để cho trưởng môn các phái định đoạt chỉ bằng chúng ta đem thi thể của trương quán chủ quay về dạ trạch đạo tràng dù sao trần toàn thượng sư cũng đang ở đó đinh long lên tiếng phá tan sự ngột ngạt đỗ hùng cũng xua tay Tiểu sư để quên Sư phụ muốn chúng ta tới đây để làm gì sao Hiện tại trường quán chủ đã vân hạc phi thiên Nếu như chúng ta cũng rời đi Thì bá tánh lị nhân thành trông vào ai Tiểu sư thúc Sư phụ ta nói không sai Chỉ bằng ta lập tức trở lại núi Mời Trần Toàn Thượng Sư xuống núi Phân xử việc này Dù sao cái chết của trương quán chủ Cũng là do đệ tử của lão gây ra Tiểu cường là đệ tử tâm phúc của Đỗ Hùng tối qua cũng đi theo đoàn người xuống núi hiện tại nghe sư phụ mình lên tiếng thì ngăn cản việc đinh long muốn đưa thi thể của trương quán chủ trong thâm tâm của hắn đỗ hùng đáng lý phải là người được triệu tiến đạo trưởng ưu ái chứ không phải là đinh long hiện tại lần đầu tiên thấy sư phụ mình lên tiếng đối lập với ý tứ của tiểu sư thúc tiểu cường rất cao hứng cho nên mới nói ra ý kiến của mình Trường bà Ha mặc dù nóng lòng Muốn giải quyết chuyện này Nhưng hắn cũng là người hiểu lý lẽ Nhận thấy chuyện bảo vệ bách tính Lị Nhân Thành phải được đặt lên hàng đầu mới thở dài nói Cái chết của cha ta Tuy còn nhiều ẩn khúc Nhưng an nguy của Lị Nhân Thành Quan trọng hơn Ta cũng không muốn sự hy sinh của cha ta là vô ích Dù sao người cũng vì bách tính Nơi đây mà xả thân Trước mắt chúng ta đem đám yêu ta Ở nơi đây quét sạch sau đó về núi làm rõ trắng đen cũng không muộn các vị trưởng môn các phái còn có việc quan trọng đừng kinh động họ nhìn thấy trương bá trong tang thương mà vẫn đem đại cục đặt lên hàng đầu tất cả những người ở đây đều thêm nể phục chỉ có duy nhất một kẻ là không nghĩ như vậy kẻ đó lẫn ở trong đám đông bên ngoài trời đã sập tối buổi tối ngày hôm nay mọi thứ đã thay đổi vẫn là bầu trời đấy nhưng giữa vô vàn tinh tú đang lập lòe kia đã thiếu đi một ngôi sao sáng